Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Sao băng tình yêu, Dương Thiên Tử tác giả, Dương Thiên Tử loại, ngôn tình, nữ cường, hiện đại, hài hước, ngược, sủng, showbiz, xuyên không, ngọc tệm dịch, tim trà đào cam xạ f 7 giới thiệu thiếu nữ tử mạch thông minh lanh lợi, có năng khiếu ngôn ngữ thiên bẩm, thông thạo tiếng Hàn. Nào ngờ cô gái không bao giờ chạy theo trào lưu lại sau khi xem xong một bộ phim Hàn Quốc đã mê mẩn nam chính Lý dần tịch trong phim. Vào sinh nhật 16 tuổi, Tử Mạch ước được đến Hàn Quốc 2 năm trước, thời điểm dần tịch chưa nổi tiếng, để được quen biết anh. Ngay khi cô ước xong, một viên vẫn thạch bí ẩn đã giải phóng năng lượng khổng lồ, cuốn cô vào đường hầm thời gian. Thiếu nữ Tử Mạch Xuyên không về Hàn Quốc 2 năm trước, gặp được Lý dần tịch khi đó chưa thành danh. Lý tưởng thật đẹp đẽ. Nhưng hiện thực thật phủ phàng. Thần tượng rất lạnh lùng, cuộc sống rất thê thảm. Tử mạch từ thiên kim tiểu thư bỗng chốc trở thành đứa trẻ lang thang phải tự làm thêm để kiếm sống, còn thần tượng trong mơ lý dần tịch lại trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho cô. Liệu tử mạch có thể dựa vào sự chăm chỉ và lương thiện của mình để nghịch tập hay không? Đằng sau thân thế phức tạp của lý dần tịch rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Khi thời gian quay về điểm xuất phát, Liệu tất cả những gì tử mạch trải qua có phải cuối cùng sẽ giống như một giấc mộng tan thành mây khói hay không? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net